Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net Chương 24, vượt qua buổi thử vai Tại thành phố Lĩnh Thành, có một cặp chị em sinh đôi, với vẻ đẹp, trang phục và tài năng hoàn toàn giống nhau, khiến cả thành phố phải ngưỡng mộ. Ngay cả cử chỉ và lời nói cũng không khác biệt, không ai có thể phân biệt ai là chị, ai là em, làm cho mọi người phải đau đầu. Trong một lần du lịch, hai người gặp một chàng trai tài sắc vẹn toàn. Cả hai đều yêu anh và muốn trở thành vợ của anh, cùng nhau trải qua quãng đời còn lại. Tuy nhiên, chàng trai lại có khả năng phân biệt và đã yêu chị gái. Do đó, em gái sinh lòng ghen ghét, dựa vào sắc đẹp và tài năng không kém cạnh để ngán đường, từ đó dẫn đến ý định sát hại chị mình nhằm chiếm lấy vị trí của chị. Đối với tình tiết kịch tính này, Thẩm Thanh Âm tỏ ra nghiêm túc, không hề coi thường mà còn phân tích kỹ lưỡng các điểm chính. Chàng trai có thể phân biệt được hai người chứng tỏ anh đã nhận ra điều đặc biệt từ họ, từ đó mới có thể liên tiếp vạch trần âm mưu của em gái. Điều này cho thấy tình cảm của anh đối với chị gái sâu sắc và đáng quý. Cô phải diễn một đoạn mà em gái tìm cách dẫn dắt chàng trai, định dê yế C chị mình, và chính lúc đó bị nam chính kịp thời ngăn lại. Nội dung hoàn toàn do cô tự sáng tạo, không có bất kỳ gợi ý nào, hoàn toàn kiểm tra khả năng ứng biến của cô. Trong đầu cô nhanh chóng suy nghĩ hôm nay cô chỉ mặc đơn giản với áo sơ mi trắng và quần bó màu đen, không sợ bị lộ, nhưng diễn cảnh này có vẻ không phù hợp. Thưa đạo diễn tôi đã chuẩn bị xong. Thẩm thanh âm bình tĩnh nói, không hề có chút kiêu ngạo hay tự mãn, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như trước. Bắt đầu nhé, thời gian cũng là 3 phút. Đạo diễn Lương Thành mỉm cười, bên trong tràn đầy mong đợi, ra hiệu cho nhân viên ghi thời gian và ngồi thẳng lưng chờ đợi màn trình diễn của cô. Thẩm thanh âm nhắm mắt suy nghĩ một chút, mở mắt ra với ánh nhìn đã biến đối. Linh Nhi, em thật sự muốn dê. Yeah. Yế, xê chị sao? Thịnh lễ không có chút sức lực nào, ngồi phịch súng sàn, đôi mắt mê hoặc đầy buồn bã và không thể tin nổi. Nhìn lên trên, thấy gương mặt giống hệt mình, cùng bộ trang phục như nhau, thật khó mà tin rằng mình luôn yêu thương em gái sinh đôi. Chị, nếu thật sự coi em là em gái, chị hãy nhường anh dựt cho em hai chúng ta ngoại hình, lời nói và hành động đều giống nhau, tài năng của em cũng không kém của chị, tại sao anh ấy lại yêu chị? đổi vị trí, thẩm thanh âm đứng thẳng, lớn tiếng quát về phía vị trí cũ của mình, đôi mắt đầy hận ý, gương mặt méo mó, tay chỉ về phía đó chất vấn. Linh Nhi, tình cảm là thứ không thể miễn cưỡng, bất cứ thứ gì chị cũng có thể cho em, nhưng còn anh Dực, chị không thể nhường cho em. một lần nữa đổi vị trí, yếu ớt cố gắng đứng dậy. Đôi mắt lộ vẻ thất vọng, giọng nói kiên định vô cùng, cô không thể phụ tình cảm của anh Dực. Ha ha, đúng vậy, nếu đã như vậy thì chị chỉ có thể c h -E t thôi. Chị c h -E t rồi anh Dực sẽ thuộc về em. Thẩm thanh âm mắt mày hớn hở, cười tươi rói, quỳ xuống, hai tay dơ ra như thế đang bóp cổ, cân xanh trên mu bàn tay nổi lên nhưng vẫn chưa hoàn toàn siết chặt, cả quá trình đều mang nụ cười khiến người ta sợn gai ốc. Em gái! Em hãy dừng lại, đừng mắc sai lầm nữa. Dù em có dเย yế c chị, anh Dực cũng sẽ chỉ căm ghét em, không bao giờ yêu em. Thẩm Thanh âm hai tay vờ nắm lấy cổ mình, mặt đỏ bừng, đồng tử co lại, nói không rõ ràng, lắp bắp phát biểu sự thật, cố gắng gỡ tay mình ra khỏi cái cổ đang bị bóp. Lại chuyển vị trí, chị đi c h é t đi, em nhất định sẽ có cách khiến anh Dực yêu em. Nhìn cô bằng vẻ mặt chế nhạo, sức lực trong tay càng tăng lên. Và ngay lúc này, trên gương mặt đẹp như hoa của cô xuất hiện một nỗi đau khổ. Cơ thể bị hất ra rất xa, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy bóng người ở xa, ánh mắt hoảng loạn, vội vàng bò dậy lao tới. Dực, em muốn giải thích, là Linh Nhi muốn dê yế, c em, em không muốn chết, không muốn rời xa anh, cho nên em mới nhất thời hoảng hốt mà lỡ tay, em ị vô thức kéo tay áo của đối phương, nói ngược lại trắng đen, ánh mắt hoảng loạn không biết phải làm sao, đang nói dở thì bất ngờ ngã xuống đất. Khu mặt đầy kinh ngạc. Tại sao, em không có điểm nào kém hơn chị ấy mà anh lại không chịu nhìn em lấy một lần? Rõ ràng tất cả mọi thứ của chúng tôi đều giống nhau, nhưng mỗi lần anh vẫn phân biệt rõ. Giờ này, lẽ ra em nên ở một thành, tại sao lại xuất hiện ở đây? Một lần nữa bò dậy từ đất, chỉ tay về phía trước mà tố cáo, khu mặt hoa lệ nhật nhạt, khóe mắt rơi lệ xanh, đau khổ không nguôi. Khụ khụ, dịch. Thẩm thanh âm nhẹ nhàng ho vài tiếng, nói rất yếu ớt, cơ thể như đang nằm trong vòng tay một người, một tay duỗi ra không có mục đích, ánh mắt ấm áp như nước. Dù sao nó cũng là em gái ruột của em, nếu dê yế xê nó, cha mẹ em sẽ đau lòng, anh hãy tha cho nó. Thẩm thanh âm nhìn lên không trung, giọng nói nhẹ nhàng như gió, cầu xin cho em gái mình. Chàng trai dực vì không muốn khiến vị hôn thê của mình buồn bã, đã tha cho thịnh linh, nhưng tội xê hát, ế, thì có thể miễn. Tội sống thì khó tránh. Cuối cùng cô bị ép gả đi xa, chàng trai dựt dẫn theo thịnh lễ, cùng nhau đi du ngoạn khắp nơi. Câu chuyện cứ thế kết thúc thẩm thanh âm đứng dậy một cách thanh lịch, bình thản đứng trên sân khấu, giọng nói nhẹ nhàng như gió mát. Lệ đạo diễn lương, phần biểu diễn của tôi đã xong. Người có mặt như vừa tỉnh giấc, chỉ trong 3 phút ngắn ngủi, màn trình diễn của một người đã khiến họ đắm chìm trong cảm xúc, diễn xuất rất trọn vẹn, có triển vọng phát triển lớn trong ngành giải trí. Cả kháng phòng nổ một tràng vỗ tay lớn. Rất tốt, cô hãy vào phòng nghỉ ngơi một lát, lát nữa sẽ công bố kết quả. Đạo diễn Lương Thành vỗ tay, nụ cười không hề giảm bớt, nhưng vẫn bảo cô qua một bên chờ đợi. Tuy nhiên, từ biểu cảm của ông đã đủ để nói lên, vai diễn hạm đạm này, không ai khác ngoài cô. Đợi trong phòng nghỉ khoảng nửa giờ, nhân viên lại mời họ vào phòng thử vai, sáu người đứng trên sân khấu, chờ công bố kết quả. Người được chọn cho nhân vật số 5 hạm đạm trong cuộc thi này là số 169 Thẩm Thanh Âm. Những người còn lại cũng có màn trình diễn không tồi, nhưng trong diễn xuất còn cần nâng cao rất nhiều. Hy vọng mọi người tiếp tục nỗ lực, Thẩm Thanh Âm ở lại, những người khác xin mời rời khỏi. Đạo diễn Lương Thành nói ngắn gọn, rõ ràng, cũng không đưa ra ý kiến chỉ đạo nào cho những người khác, trực tiếp đuổi họ đi. Nếu bản thân mình không diễn tốt, thì đừng trách người khác vô tình. Ba người còn lại trên sân khấu rời đi trong sự không cam lòng. Còn Thẩm Thanh Âm thì vẫn bình thản như nước, không hề lộ vẻ kiêu ngạo hay tự mãn, các giám khảo rất thích thú với màn thể hiện của cô. Hy vọng cô có thể diễn xuất tốt nhất nhân vật hạm đạm, đừng làm tôi thất vọng. Từ Huệ nhìn thẳng vào cô, giọng nói nhẹ nhàng, ánh mắt tràn đầy kỳ vọng. Thẩm Thanh Âm, cho tôi hỏi cô đã ký hợp đồng với công ty giải trí nào chưa? Đạo diễn Lương Thành hỏi, một tài năng tốt như vậy không biết thuộc về công ty giải trí nào, ông cảm thấy tò mò. Tôi đã ký hợp đồng với công ty giải trí Thịnh Thế. Thẩm thanh âm trả lời ngắn gọn, không nói thêm bất cứ điều gì, giọng điệu không nhanh không chậm. Vậy quản lý của cô là ai? Đạo diễn Lương Thành giật mình, gõ gõ vài lần lên bàn, hóa ra là nghệ sĩ của Thịnh Thế, không trách gì mà lại xuất sắc như vậy. Các bạn đang nghe truyện trên website gốcda.net